Đáp xuống sân bay nội bài khi đã khuya, quân nhìn đồng hồ, nghĩ giờ này đã muộn nên quyết định về thẳng nhà luôn chứ không qua nhà định nữa. Gần 3 tuần trước, ông chính, người trước đây bảo trợ và muốn đào tạo anh trở thành một cơ thủ hàng đầu, tóm được quân say xưa bê bết trong một quán bar. Chắc vẻ bệ giả của anh làm ông cáo tiếc nên đã quyết định lôi cổ quân sang bộ đảo nhà, theo dõi giải Bia Băng tập trung những cơ thủ hàng đầu thế giới. Khi nghe Quân nói qua về kỳ nghỉ phép, ông Vũ rất khó chịu, nói công việc còn đang ngổn ngang, Quân đi chơi là không được. Nhưng bà Diễm thì quyên quyết gói ghém đồ đạc cho Quân đi, chẳng gì thì thằng con trai lúc này của bà trông quá là mệt mỏi, cần một thời gian nghỉ ngơi. Cuối cùng thêm một phiếu ủng hộ của định, vậy là Quân quyết định bỏ mặc mọi thứ và lên đường. Hai tuần với những trận bia đỉnh cao, với những chuyến tham thú, không ít những bất ngờ và những điều đáng ngạc nhiên thú vị. Nhưng điều khốn khổ nhất với Quân chính là trên chính hành trình của mình anh luôn tưởng tượng đến nếu người đó bên cạnh thì thế nào Cái người mà từng giây từng phút anh đều nỗ lực nhắc mình phải quên cô ngay lập tức Và mỗi khi nằm xuống giường sau một ngày dài thì hình ảnh cuối cùng động lại vẫn là đôi mắt nâu tuyệt vọng khi lần cuối cô nhìn anh Trái tim Quân bị dày vò Mặc dù đã ra chỉ thị cho bản thân phải dứt khoát và không dính dáng gì đến cô nữa Nhưng đôi lúc Trâm Quân vẫn nhói lên một hy vọng mơ hồ Có thể mọi thứ không hẳn như thế Và thụy của anh không hoàn toàn là như thế Nhưng Quân cũng biết mình viển vong Những tấm ảnh sờ sờ Những điều anh mắt thấy tai nghe Những giấy tờ, những con số Những nhân chứng đều đủ cả rồi Thậm chí, cái khiến anh không chịu được Chính là con gái mà anh yêu Cùng lúc chung đụng với hai người đàn ông Mà họ lại là bố con với nhau Chỉ điều đó cũng khiến lòng quân lạnh ngắt, thậm chí đầy ghê tởm và phẫn nộ. Nhưng hơn cả, anh vẫn nộ với chính mình. Vì sao anh vẫn ám ảnh với đôi mắt như đầy tổn thương? Vì sao vẫn le lói chút hy vọng rằng mọi chuyện không như mình vẫn tưởng? Quân tự cười khởi với chính mình. Hóa ra trong anh vẫn còn sót lại quá nhiều những tế bào lãn mạn và ảo tưởng. Anh thầm nhắc mình, có lẽ phải nhanh chóng tìm một em nóng bỏng nào đấy... Để đầu óc đừng rảnh rỗi mà nghĩ linh tinh Một em nào đó không phải Vi Oanh Vì cô nàng lắm chiêu này Thì luôn có quá nhiều điều gợi nhắc anh về Thụy Sau hôm Thụy chứng kiến cảnh 18 cộng trong nhà mình Vi Oanh đã lồng lộn chất vấn Quân xem Con bé đó là con nào Và sau đó thì rú lên Khi nhớ ra đây chính là người mà mình đã gặp trong bệnh viện Giày thành quản của Vi Oanh thực sự rất tốt Nên cuối cùng Lý do mà Quân nói muốn chấm dứt với cô Chính là anh thực sự rất đau đầu Đã khuya khoát Về lại căn nhà vắng lặng sau chuyến đi dài Đột nhiên quân thấy tâm trạng mình trùng xuống Rất đội hoang tàn Đẩy cửa nhà Bật công tắc điện Nhìn khoảng không trống rỗng Bỗng Dương cảm thấy cuộc sống này Chẳng có một người nào đặc biệt để mong đợi Khiến quân ảm đạm Anh nhớ ngày Thụy tới đây Cùng nhau nấu ăn Cùng nhau uống trà trò chuyện Ấm cúng Nó gợi lên biết bao sự đầm ấm không khí Một gia đình rất nhiều lần trong tưởng tượng của mình Quân đã đặt Thụy vào một vị trí là người phụ nữ đứng bên cạnh mình suốt quãng đường dài là vợ, là mẹ các con anh nhưng thực tế thì đến giờ chỉ là một mản vỡ tan đắng ngắt Quân thả ba lô và ba xuống sàn định đi về phía sofa nhưng ánh mắt chạm phải đôi giày nằm lẻ loi một mình đó là đôi giày đế thấp, sai nhỏ kiểu dáng đơn giản của Thụy Đêm hôm ấy khi rời khỏi đây, cô ấy đã chạy đi bằng đôi chân trần. Quân ngồi sồm xuống, tay buồn thỏng, đam đam nhìn đôi giày. Trong lòng mênh mông một nỗi buồn. Tận đến khi nặng nề nằm xuống giường, Quân vẫn cố trấn an mình. Có thể vì chuyến bay dài khiến anh quá mệt nên mới có cảm giác dã rời đến vậy. Nhưng một góc sâu thẳm trong Quân vẫn nhắc anh nhớ, có một nỗi trống rỗng trong lòng anh, dường như chẳng có gì khóa lấp. Đó phải chẳng là em. Sáng sớm, Quân qua chỗ mẹ anh trình diện, để bà yên tâm rồi mới phi qua nhà định, mang theo đống quả cáp mang về cho cô công chúa nhỏ và nàng nhái bén lớn. Buổi sáng ở nhà này luôn lộn xộn dối bời, khi nàng nhái bén thì cuống lên sữa cháo cho ông bé và dỗ cô lớn đi học. Cô nàng bóng đang khóc lóc, mắt mũi rầm rề, nhất định đợi ở nhà không đến lớp. Khi nhìn thấy quân thì như thấy vị cứu tinh Nó đu chặt lấy một bên chân anh không chịu rời Môi miếm lại cầu cứu Chủ quân ơi, chủ quân Từ lần quân phát vào mông nó Nó không lần nào gọi anh là hot boy của nó nữa Mới dúng tuổi đầu mà ghê gớm thật Tự coi rằng lời nói của mình rất có trọng lượng Nhưng khi thấy cái tay cứ níu chặt ống quần mình Quân lại không lỡ lắc đầu Sáng nay, Quần có hẹn với Long Phẩn, thằng bạn thân hồi đại học. Chính là cái thằng đã làm đám cưới trong dịp festival biển mà Dương đã từng chụp hình và phỏng vấn cách đây mấy năm. Giờ thì đôi trẻ ấy đã đôi ngả chia ly. Thằng bạn anh đâm đầu vào việc kinh doanh, chẳng biết có vụ gì mà đợt này gọi anh liên tục. Cái kiểu khủng bố điện thoại ấy chắc lại vì muốn rủ dê trung động làm cái gì rồi. Quần ôm bóng đi vào khu nhà cao tầng nằm ở khu vực khá trung tâm của thành phố, dưới tầng trệt là khu siêu thị. Mặc bằng ở đây tương đối rộng, sản phẩm chủ yếu là hàng nông nghiệp các vùng, được bảy biện khá bắt mắt. Quân đi vòng quanh, thấy khách ra vào tấp nập. Xem ra thằng bạn anh làm ăn rất ổn. Quân nhấc máy gọi lòng, báo rằng mình đã đến, thì nghe anh chàng vội vã thanh minh là đang giải quyết nốt các vấn đề nhân sự. Bảo quân vào trong khu phòng họp, đợi anh đôi chút. Quân ôm bóng vào khu nhà phía trong ngồi đợi. Bóng đã được quân làm việc trước, nên tỏ thái độ rất hợp tác. Con bé ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh, bện tóc cho cô búp bê len mới được bóc mác món quà bồ đầu nha của con bé. Còn quần lờ đãng vuốt về mái tóc mềm như tơi của nó, đầu óc lại vẩn vơ đến một người con gái, tóc cũng vô cùng mềm mại. Một lúc sau thì điện thoại gieo, Long bảo Quân đi vào phòng, anh đã xong việc. Quân vừa bế bóng đứng dậy, thì con bé nhất định tụt xuống khỏi anh. Một tay ôm búp bê, một tay nắm tay anh đi vào. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz chưa các bạn nghe chuyện vui vẻ. Gần đến cửa phòng, quân chợt khựng lại khi có người từ trong bước ra. Dáng người cao, thanh mảnh, mớ tóc nâu được cột lại gọn gàng phía sau, càng lộ ra khuôn mặt hao gầy. Quân sững lại, choáng váng, thậm chí anh không tin vào mắt mình. Thành phố gần 30 triệu người, vậy mà quân đã lập tức gặp lại Thụy ngay khi anh vừa về thành phố. Cô đang đứng trước mặt anh, một tay cầm hồ sơ xin việc, một tay còn dắt đứa con trai. Đôi mắt cô vẻ như cũng đầy nỗi kinh ngạc với cuộc gặp gỡ này Nhưng rồi qua giây phút sững sờ nhìn nhau Thụy cắn môi, dắt thằng bé lách đi qua anh với vẻ bình thản Vẻ bình thản ấy khiến trong giây phút Quần thấy thế giới này im bặt mọi âm thanh Và tim anh cũng như ngừng lại Yêu nhau như thế nhé, bên nhau như thế nhé Cho nhau những ấm áp thuần tiền Chỉ đến khi có tiếng hét vang lên dữ dội, anh mới giật mình quay sang, thằng bé kia đang ôm tay nhăn nhó Thụy vội ngồi xuống Sao thế? Con làm sao? Thằng bé kia quay ngoắt nhìn bóng Mẹ ngố, đứa kia nó cầu em Quân kinh ngạc nhìn xuống, bóng đang làm mặt vô tội, mắt đam đam nhìn vào con búp bê, tay rúi dưới đằng sau váy Anh nhớ mày nghi hoặc Như khi thấy thằng bé kia chỉa tay Vết cấu trên tay rõ ràng Rất sâu Đúng kiểu thỉnh thoảng con bé cáu lên Vẫn thường cấu trộm ai đó một cái Quân nghiêm trọng bóng Sao lại cấu bác bóng Bống mím môi Vừa định trôi bay Nhưng nhìn thấy ánh mắt nghiêm lại của quân Con bé biểu môi phụ phiệu Tại nhìn thấy nó ghét Nhìn thấy ghét Cái lý do kiểu gì thế này Vừa nhìn con người ta lần đầu mà đã thấy ghét là làm sao Như anh nhìn thấy người con gái kia mới thấy ghét kia kìa Nhưng quần đành nghiêm rộng Bống Con vô cớ cấu bạn Xin lỗi bạn mau Con bé mím chặt mồi vẻ mặt rất ấm ức không cam chịu Thậm chí còn chứng mắt lên nhìn thằng bé bên kia Thụy thấy vậy cô lắc đầu Không sao đâu Thôi nào Mình đi thôi tít Không Thằng bé nói dứt khoát. Nó phải xin lỗi con. Hai đứa trẻ nhìn nhau chừng chừng, cái tình huống gì thế này không biết, trẻ con mà cũng như kiểu có ân oán tình thù với nhau không bằng. Quân khó xử nạt một câu. Bóng. Con bé quay ngoát mặt sang một bên, Quân đang nghĩ thầm con bé đúng là quá chiều sinh hư thì thằng bé bên kia lao đến đẩy mạnh con bé một cái. Bóng bị bất ngờ ngã bịch xuống đất, khuôn mặt ngơ ra rồi bất thần khóc váng lên. Tiết! Thụy ngăn không kịp, kéo thằng bé lại, phát mạnh và mong nó một cái. Thằng bé chân chân ra nhìn Thụy, rồi không kìm được, cũng ngoác mồm ra khóc. Hai đứa khóc dầm dĩ, khiến cả quân lẫn Thụy đều phát ngại khi có vài người ngó ra nhìn. Cái tình huống khó xử này đột nhiên đập mạnh vào đầu quân, như thế trong đầu óc quân vừa lé nên một hồi ước nào đó. Xin lỗi! Cả hai câu cùng phát ra đồng thời, khiến Thụy và quân đều khựng lại. Cô ôm lấy thằng Tít đang nức nở vội vã đi ra ngoài. Còn lại quân ôm lấy bóng vẫn đang ngoác miệng ra khóc. cô sức dỗ rành rồi đi vào phòng của Long. Đúng khi đẩy cửa quân mới khượng lại. Anh đã nhớ ra tình huống vừa nãy y hệt 3 năm trước. Khi quân tuyển dụng kế toán. Hôm đó quân ôm bóng còn cô gái cũng bế một đứa bé trai. Hai đứa khóc ẩm ý khiến quân đã mời cô gái đó ra về. Hẹn gặp cô vào một hôm khác. Và sau đó quân quên bặt. Của cái ấy Thằng bé ấy Thảo nào có lần Thụy từng nói Chính anh cũng còn nợ cô Đang người cả người Thì một bàn tay đập mạnh lên vai Lòng phẩn hất hạm nhìn anh Mày bò từ bên ấy sang đây à Lâu thế Rồi nhìn thấy cô nàng Vẫn đang khóc lóc trên vai anh Như hiểu ra Vì cô nhóc này hả Thảo nào tự dưng tao thấy tiếng khóc in cả tay Không hiểu công ty tao thành nơi nuôi dạy trẻ Từ lúc nào Quân cửi gượng vỗ vỗ bóng có bé dần dịu đi quân ôm nó vào lòng đi thẳng xuống xa lông giọng cô nàng vừa nãy đến phỏng vấn sinh việc à Ừ thấy lạ đời không phỏng vấn vắc theo cả một thằng nhóc con nhưng là chỗ thằng bạn giới thiệu thấy năng lực cũng khá nhìn em lại cũng hát con mắt nền tạo nhận luônần nhíu nhíu mày Vì cái từ mát con mắt nghe đầy thích thú của Long Và cũng vì một câu hỏi to tướng hiện lên trong đầu Sao ở thời điểm này Thụy đã đi xin việc nhỉ Chẳng phải ông Tiến đã chuyển cho Thụy cả đống của nả rồi sao Chưa kể ông Tiến vốn là người rất rộng tay với người đẹp Thế thì có gì Quân đang suy nghĩ lan man Những suy nghĩ lan man khiến quân mang đầy thắc mắc Long bật cười, <cười> Sao thế Nhìn thấy em là chúng xét luôn rồi à Quân nhướng mắt lên nhìn Long Anh chàng giờ này trở lại đời độc thân Có vẻ phởm phơ Nói đến đàn bà con gái cũng có vẻ tự tin hơn hẳn Quân hắng giọng Ờm Thật ra Tao cũng có tí chút quen biết Nhắc luôn là mày cũng đừng có lạng quạng mà động vào Thế tóm lại Gọi tao có việc gì Long bật cười. cười Kinh kinh Có tí quen biết à Hơi bị nghi đấy bóng ngọ nguậy trong lòng quân vẫn còn sụt sả sụt Quân nhìn nó nghiêm nghị khiến nó phải nín thinh. Sau đấy, anh mới nhìn long hất hàm. Nói vào việc chính đi, gọi tao có vụ gì? Ờ, dù mày hợp tác, có dự án này cũng tương đối ngon ăn. Không có em đời anh, còn say trong giấc mơ cô đơn, cô đơn một màu đen thôi, vì anh không Anh đã quyến đi em, tìm không anh thấy thế. Tận chờ chơi thiên thần của anh, duy nhất anh chỉ muốn có em, chiếm đời anh. Tận chờ chơi tiếng của anh, duy nhất anh chỉ muốn có em.